Bổn Vương ở đây Tác giả Kiểu Lộ Phi Hương Người đọc Minh Trang Chuyện được phát hành tại 2 chương Trường 60 Sau hôm đó, trước lúc hành chỉ ra ngoài Đều gọi Thẩm Ly dạy Xác nhận hôm nay có phải nàng có thể cảm nhận được sự vật không Hai ngày đầu Thẩm Ly còn tương đối phối hợp Nhưng không thấy được Mấy ngày thì thẩm ly hết kiên nhẫn Lúc hành chỉ gọi nàng Nàng chỉ trùng chân lại Nhìn thấy nghe thấy Nhưng không có xúc giác Không có vấn đề gì hết Đi đi đi đi Bàn tay đưa ra qua hành chỉ dừng lại trong không chung Nghe thấy hơi thở đều đều của thẩm ly Hắn giở khóc giở cười nhìn nàng Nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng Ai nghĩ được hôm đó Nàng lại sợ hãi như vậy Sắc mặt trắng bạch Toàn thân run rẩy, Tay chân lạnh băng Có lẽ trong lúc vô thức là mới lộ ra những cảm xúc như vậy Hành chỉ nghĩ Thẩm ni này Nếu còn có chút thần trí Sẽ tuyệt đối không cho phép bản thân Bày ra bộ dạng yếu ớt như vậy Trong nhà hết thức ăn rồi Ta không nấu cơm sáng Bây giờ ta sẽ đi chợ mua thức ăn đây Một lúc nữa sẽ về Cô đói thì nấy nước dừa cô nói thì lấy nước lừa bụng mình đi nhé trong chăn lại ờ hở vài tiếng hành chỉ lắc đầu bước ra ngoài nhưng hành chỉ đi không lâu thì thẩm ly tỉnh lại giở chăn nằm trên giường ngay người nàng cảm thấy hiện giờ tình cảm của nàng trao cho hành chỉ thật sự đã quá nhiều nhiều đến mức gần như không chịu nổi sự khống chế của nàng nữa bây giờ nàng đang nghĩ Qua thời gian này sẽ su tất cả lại cảm xúc nại. Nhưng mà có thật sự là thu nại được không? Chưa bao giờ dẫm vào ai nhiều đến vậy. Thẩm Ly có cảm giác làng đang đốt lửa thiêu mình. Nàng thở dài, ngủ không được nữa nên tung chăn xuống giường rửa mặt. nhưng vừa ra sân, định lấy nước. Bỗng nghe mấy tiếng động khe khẽ, ánh mắt thẩm Ly trầm xuống. Biết hôm nay kẻ đến... Tuyệt đối không vô dụng như mấy tên lưu manh hôm trước Nàng khẽ nghiêng đầu Kẻ đến là ai xột soạt Mấy tiếng đáp xuống Trong sân có 5 hắc y nhân chia nhau ra đứng Vương ra để bọn ta tìm khổ quá Thẩm ly quay người lại Ánh mắt lạnh đùng nhìn người đang nói Khiến hắn lạnh người đi Người đó lập tức đưa mắt nhìn sang bên cạnh Mấy người xung quanh nối tiếp nhau nuốt nước bọt trước đó thẩm ly đốt phố sinh bị thương diệt mấy chục man nhân và đồng bọn của chúng sự tích này mọi người đều từng nghe đến thảm trạng của nàng ở trong lao bọn chúng cũng từng thấy nhưng người bị thương thành như vậy mà nay tứ chi tuyền vẹn đứng trước mặt chúng khiến người ta không khỏi nảy sinh sợ hãi chúng nhân nhất thời không dám tiến tới cái cần đầu nhấn răng nói Sợ cái gì? Phô sinh đại nhân nói. Hiện giờ cô ta chưa chắc đã hồi phục pháp lực. Chẳng qua chỉ là một phế nhân. Lúc này tìm được mà không bắt. Các ngươi muốn hết, thọ hết hình sao. Câu cuối cùng đã chọc vào sợ hãi trong lòng chúng nhân. Mấy người nhìn nhau. Vừa muốn ra tay, lại nghe thẩm ly cửa lại một tiếng. Chủ nhân các ngươi chưa từng dạy. Là tình thế chưa rõ ràng Thì đừng lên manh động sao Mấy kẻ này lòng vốn nhát can Bị thẩm ni nói vậy Nên càng hoảng loạn Kẻ cầm đầu hét lên Nhất định là cô ta đang hồ dọa Ra tay đi Trước sau cũng là chết Bọn chúng bèn hạ quyết tâm Đưa tay niệm khẩu quyết Một luồng khí trắng bốc ra từ ngón tay chúng Chậm chậm ngưng tụ lại phía trước Khi bọn chúng ngừng đọc luồng khí trắng kia bỗng hóa thành Màn tên dài đặc Bắn về phía Thẩm Ly Trốn không được Thẩm Ly biết Nhưng trong khoảnh khắc Một bức bình phong bỗng mở ra trước mặt nàng Khi bào màu trắng va chạm phát ra Gió thổi vào mặt Thẩm Ly Sau khi bụi rơi xuống Hành chỉ đứng chắn trước mặt Thẩm Ly Sắc mặt lạnh lùng Mấy kẻ trước mắt ngạt nhiên Không thể nào Hành chỉ vung tay thôi đã chặn được trí thủy thuật Trí thủy thuật Hành chỉ bật cười Ngôn nói đây là thuật sao Hành chỉ lắc tay áo Một luồng hàn khí bay ra Nhưng không nhìn thấy được hình dạng Đến khi phản ứng lại được Thì hắc in nân cầm đầu Đã bị đông thành một tượng băng Không kịp kêu lên thành tiếng Phường trộm cắp mà dám ngâm cuồng tập pháp thuật của thần minh sắc mặt hành chỉ lạnh nhạt như thường nhưng nghe vào tai lại khiến người ta kinh hồn bạc phía cút về nói với phú sinh thần hành chỉ ngày khác sẽ đăng môn bái phỏng hành hành chỉ thần quân một người sợ hãi đến nhũn chân loạn trạng lùi về phía sau đến khi ngã ra đất ba người kia cũng sợ vỡ mặt vội vã lăn lê bỏ tòa chạy mất kẻ bệnh ngã bò dậy chạy ra ngoài hành chỉ hét nhỏ đứng lại aa người kia hai chân run rẩy đai quần ướt đẫm một mảng hắn đã tè ra quần đem vật này đi hành chỉ vào tượng băng inân vội vã gật đầu gắng sức cõng tượng băng chặt vật rời đi thẩm ni sau lưng hắn nhìn đến ngây người ta trình chứng xa trường bao năm nay Như cho từng biết rằng Một cái tên lại có thể khiến đối phương sợ hãi như vậy Sưng hiệu của ngài quả nguyên oai phong Oai phong thì làm sao Trước đây cần dùng thì ta lại không dùng kịp Khiến nàng bị thương đến mức Trong câu nói đạm mạc này của hành chỉ Chứa đựng sự phẫn hận Hắn chưa nói hết câu Đã tự mình nuốt nửa câu sau xuống Thẩm Ly vốn chỉ nói đùa, nào ngờ lại khiến hành chỉ nói ra câu này, nàng nghe mà khẽ thất thần. Nàng mô hồ cảm thấy, từ khi mình bị thương đến nay, hành chỉ hình như không còn giống như lúc trước nữa. Những nói như vậy, nếu là lúc trước, chỉ e là bất vận thế nào, hắn cũng không nói ra đâu. Thẩm Ly không nói gì, trong sân im lặng một hồi. Hành chỉ hỏi, Thân phận của ta trước đó Nàng đã biết rồi sao Thẩm ly hơi ngẩn người Lối nhìn đánh đố Chẳng phải từ lâu Nàng đã biết là ta biết rồi sao Hành trí im lặng Có những lời tôi bên ngầm hiểu trong lòng là một chuyện Nói ra lại là một chuyện khác Lúc này hành trí Không thể tiếp tục đóng vai Một ngư phu bình thường nữa Còn thẩm ly cũng không thể nào là thẩm Ni. Sống nhờ ở nhà ngư phu kia nữa Mà một người là Hành Chỉ Thần quân của thiên ngoại thiên Một người là Bích Thương Vương của ma giới Thẩm Ly mang trách nhiệm bảo vệ ma giới Còn Hành Chỉ Thân gắn liền với an nguy của tam giới Nay truy binh của phù sinh đã đến Họ cũng nên tỉnh lại từ trong giấc mộng kia rồi Đến lúc để đối diện với những chuyện khác rồi hiện giờ thân thể ta đã phần hồi phục rồi, chỉ là pháp lực chưa hồi phục. ở nhân giới cũng không phải cách. phiền thần quân hôm nào đưa ta về ma giới đi. hành chỉ không thèm nhìn nàng đã cự tuyệt ngay, không đưa. câu trần nói thẳng thường gọn gàng như vậy, khiến thẩm ly hững lại. tại sao hành chỉ giống như đang ăn vạ, vừa đi vào nhà vừa nói không muốn đưa. Nếu vương gia có bản lĩnh Thì tự mình về đi Thẩm ni hơi giận Bộ dạng ta như vậy Ngài bảo ta làm sao tự mình về được Bây giờ Ngay cả cửa vào ma giới ở đâu Nàng cũng không tìm ra Nói gì đến chuyện cưỡi mây Đạp gió Xuyên qua hai giới Ngài vậy là đang làm khó ta đó Hành chỉ bật cười Vương gia nhìn ra rồi Thẩm ni im lặng Hít một hơi thật sâu Ta muốn về ma giới Thứ nhất Hiện nay tình thế hỗn loạn Khoa nói đến việc ma giới Nội yêu, ngoại hoạn Không khí trên thiên giới gần đây Chắc cũng căng thẳng lắm Giờ đang là lúc thiên giới Ma giới thắt chặt quan hệ Ta trở về tuy không làm được gì Nhưng vẫn còn hơn ước Với Phất Dung Quân Nếu cử hành hôn lễ lúc này Nhất định có thể xoa dịu hiểm khích Giữa hai giới Với đôi bên cũng là chuyện tốt Thứ hai Có khi ma giới Có cách để ta tìm lại pháp lực Khôi phục năm giác quan Còn đỡ hơn cứ mãi ngồi chỗ này Thứ nhất Hủy bỏ rồi Hành chỉ rót một đi trà Nhẹ giọng nói Hôn ước của Bích Thương Vương và Phất tung Quân Bị hủy bỏ rồi Thẩm Ni ngẩn ra Cái khoan đã Tại sao Lúc này Làng liều mình đào hôn Thì bọn họ có chết cũng trói chặt tàng lại Nhưng đến khi cuối cùng Thẩm Ly cũng nghĩ thoáng Nghĩ thông Thì người này đã cho làng biết Hôn nước giữa làng và phất dung quân Bị hủy bỏ rồi tam giới đều biết bích thương vương Thẩm Ly chiến tử Hành chỉ nhàn nhạt, nhạt nói Tôn nhi của thiên đế Làm sao có thể liên hôn với một người chết Bởi vậy Hôn sự của các người Bị hội bỏ rồi Thiên đế và ma quân cũng gật đầu rồi thẩm mi ngây người trong một khắc Không biết vì sao Ý nghĩa đầu tiên lại là Tên phất dung quân kia Nhất định cười rách miệng rồi nhỉ Hành chỉ nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu Không Trước đó nghe nói Mặc phương chết Hắn đau lòng tuyệt vọng Hình như là tuyệt thực ba ngày Sau đó lại nghe nói Mạc Phương là phản tướng gian tế Hắn càng tổn thương hơn Suýt nữa thì khóc Nghe thấy tên Mạc Phương Mắt thẩm ni cũng trầm đi Nhưng không cho nàng có thời gian nghĩ Hành chỉ lại nói: Thứ hai cách hồi phục pháp lực Và năm giác quan Thì ta có Hơn nữa cách này chính là ở nhân giới Ta vốn định chờ nàng khá hơn một chút Mới cho nàng biết Nhưng nếu nàng nóng lòng như vậy Thì ta cho nàng biết trước cũng không sao Thẩm Ly vui mừng Thật sao Tuy nhiên Thẩm Ly chưa từng than thở gì Về hiện trạng mất hết pháp lực Và năm giác quan của mình Nhưng tự đáy lòng Vẫn rất hy vọng chúng có thể sớm hồi phục Dù sao sự kiêu ngạo Của Bích Thương Vương Cũng đều ỷ vào pháp lực và võ công Nếu không có bọn chúng Thẩm Ly sẽ không còn là Thẩm Ly nữa Từ đây đi về hướng Bắc, vượt qua Bắc Hải, vòng qua một bình nguyên băng tuyết, sẽ thấy một ngọn núi tuyết. Có một đại yêu sống ở đó. Ở đó có thể mua bán rất nhiều vật quý hiếm, còn nhiều hơn ở thiên giới nữa. Ở đó có thể tìm được cách hoặc thuốc khiến nàng hồi phục pháp lực. Mắt thẩm ni sáng lên, nếu vậy có khi có thể tìm được một ngọn thương vừa tay, hành chỉ ngẩn ra. Bỗng hoa nhẹ vài tiếng Dường như nghĩ đến một chuyện hơi ngượng Vậy thì không cần mua Thương gãy của nàng ta đã nối lại rồi Chỉ là ta để nó ở thiên ngoại thiên rồi Sau khi nàng khỏi Ta sẽ đưa nàng đi lấy Thương gãy của nàng được hành chỉ nối lại rồi sao Chuyện này vừa nghe thì thật không có gì kỳ quái Nhưng nghĩ kỹ thì thật sự rất quỳ quái Nàng là vương gia của ma giới theo lý sau khi nàng chết chẳng phải đồ lên giao lại cho mao giới bảo quản sao? tại sao hành chỉ lại có hai đoạn thương gãy đó? hơn nữa còn nối lại rồi đặt vào thiên ngoại thiên thương của làng quanh năm bị ma khí hun đút, lại giết người vô số, sát khí bức người, phải tương khắc với thần khí của hành chỉ mới đúng. nếu hành chỉ nối lại thương chẳng phải sẽ đại thương nguyên khí sao? Khoan nói đến điểm này Chỉ nói đến việc hắn nối lại thương Rồi đặt ở thiên ngoại thiên thôi Làm sao ma quân cho phép được Người ngoài không rõ Nhưng lòng thẩm ly biết Đối với ma quân Về công thì nàng là bích thương vương Nhưng về tư Thì nàng là đại tử của bà Cũng giống như con gái bà vậy Đối với di vật của con mình Làm sao ma quân dễ dàng Đưa cho người khác được Thẩm ni nhíu mày, nghi hoặc xem xét hành chỉ Hành chỉ ngoảnh đầu đi Nghỉ ngơi vài ngày rồi ta sẽ đưa làng đi lên phía bắc Nói xong hắn đứng dậy định đi Ê, chờ đã Thẩm ni gọi hắn lại Trên người ngài có phải bị thương rồi không? Hành chỉ quay đầu cười cười Ta thì có thể bị thương gì chứ? Phải rồi hắn là một thần minh loại hạ như vậy Làm sao hắn có thể bị thương Trong căn phòng tối đen Một người yên lặng đứng đó Y bào to giọng gần như che hết mặt hắn Thần hành chỉ Hắn nhẹ giọng lầm bấm Kế hoạch chưa thành Hắn xuất hiện quá sớm rồi Hắn nghiêng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh liên hắc y bên cạnh Thiếu chủ Đây là kết quả người muốn sao Mạc Phương chỉ lạnh lùng nói Chuyện khác thì được, chỉ riêng thẩm đi là không thể động vào. Phù Sinh bật cười mỉa mai. "Sự nhân từ này của thiếu chủ, tại sao lúc thoát ra khỏi ma giới không dùng đến? Ta còn rất nhớ rõ, lúc đó có tướng quân muốn cứu người từ trong tay ma nhân, là người dùng kiếm lén giết chết hắn. Lúc đó tại sao không thấy người nhân từ như vậy?" Mạc Phương lặng lẽ nhắm mắt. Phù sinh tiếp tục nói Không thể động vào thẩm ni Người biết rõ Phụng Hỏa Châu là thứ không thể thiếu Trong kế hoạch Mà vẫn thảo cô ta đi Thiếu chủ ơi là thiếu chủ nhi, nhi nữ Tư tình Thật sự đã làm mở mắt người rồi sao Những gì bỏ ra mấy trăm năm nay Cứ vậy mà trôn hết cho thẩm ni sao Nếu chủ thượng biết được Nhất định sẽ đau lòng lắm ta sẽ tìm cách thay thế. Mạc Phương im lặng hồi lâu rồi nói Lần này, ngươi muốn lên phía bắc tìm chỗ Của Kim Sa Đại Điêu Ta nghe ở đó có rất nhiều ký chân dị bảo Ta sẽ tự đi tìm Nếu có thể tìm được vật thay thế Phụng Hòa Châu Thì ngươi không được động vào thẩm ly nữa Phù Sinh cười lạnh Nếu có thể tìm được Đương nhiên thuộc hạ sẽ không động vào thẩm ly nữa Mạc Phương gật đầu quay người rời đi Phủ sinh yên lặng một lúc Bỗng có người đến báo Đại nhân Trong 100 người bắt về kia Sau khi uống đan dược Thì chết hết 95 người Còn 3 người hoàn toàn thành ma Còn 2 người hôn mê Phế vật Giết Phủ sinh phải tay Cho kẻ đó đi Hàn nghĩ một lúc lại lói Cho mấy kẻ thoát khỏi tay hành chỉ uống đan dược đi Bọn chúng từng thập phát thuật, nếu thành công chắc sẽ loại hại hơn. Dạ, đại nhân, còn một chuyện nữa. Tam Hoàng tử Bác Hải đã không còn cơ mặt gì để tiết nộ nữa. Phù sinh gật đầu, nếu vậy thì môi nội đan ra, đặt chung với hai vật kia, bảo quản cho kỹ.